và lồm núp, chỉ sợ nó giật mình thức giấc. Tuy mới hơn 4 giờ nhưng chàng cũng chuẩn bị sẵn các thứ để lát nữa nấu bữa cơm chiều như thường lệ. Từ hơn 2 năm nay, bảo đóng vai người nội trợ đúng nghĩa. Nhà cửa, bếp núc, bế con đi chợ, lau dần đã nghiêm nhiên trở thành một thứ bổn phận thân quen, mà chỉ khi nào có điều gì bất bình với vợ, bảo mới thoáng cảm thấy tội thất. Ngày Nga mới mở phòng mạch, bảo yêu đời lắm. Hầu như hôm nào hai bố con cũng ra trời cả mấy tiếng đồng hồ, hay ít nhất cũng chờ tới gần giờ đóng cửa, bảo lái xe ra đón vợ về. Thói quen biểu lý tưởng ấy kéo dài chỉ được 1 năm, tự dưng chàng thấy chán. Nơi vợ chàng làm việc, sự có mặt của chàng chẳng những thừa thải mà dường như còn làm cho phòng đợi chật chội thêm bởi bệnh nhân của Nga. Mỗi ngày, mỗi đồng hồ. Huống chi đứa con mới chập chững lạng quạng vừa đi vừa chạy, bắt chàng lúc nào cũng phải rượt theo canh chừng vì sợ nó ngã hoặc gây phiền toái cho khách hàng ngồi chờ ở hai dãy ghế kê hình thức sát vách tường. Đôi khi vô tình bắt gặp một bệnh nhân đang nhìn mình, bảo có cảm tưởng trong ánh mắt họ toát ra vẻ tội nghiệp vì thương cho vai trò thứ yếu của bảo trong gia đình, sống nhờ hoàn toàn vào đồng lương của vợ. Đến ngày như cô thư ký của Nga do chính bảo tuyển dụng, càng ngày bảo càng nhận ra một sự thật đáng cay là nó chỉ sợ Nga mà không nể bảo chút nào cả. Thực sự thì thiên hạ chẳng ai nghĩ gì về cuộc sống của Nga và bảo, nhưng mặc cảm trong lòng bảo cứ thúc đẩy chàng nảy sinh nỗi ám ảnh ấy và chẳng thấy chẳng nên có mặt thường xuyên ở phòng mạch nữa. Thậm chí việc đưa đón vợ cũng thư dần. Buổi sáng, 10 giờ Nga ra gia phòng mạch, căn nhà rộng thanh thาง chỉ còn mình bảo với đứa con. Chẳng làm gì thì làm, miễn là 7 giờ tối vợ chẳng trở về, có bữa cơm dọn sẵn trên bàn hai vợ chồng cùng ăn. Điều đó có nghĩa là Trang rảnh rang rắt con đi chơi cả ngày, xế chiều mới cẩn về nhà, dỗ nó ngủ và lao đầu vào bếp. Bảo chùi tay vào cái khăn lau chán, chạy vội ra tháo chốt và đẩy hé cánh cửa. Trang giật mình sững sốt thấy Kim đứng ở hành lang, nhàn miệng cười nhìn chàng. Nàng mặc rít mùa hè, áo thun sát nách đeo kiếng mát thời trang. Phản ứng tự nhiên làm Bảo đưa mắt ráo rác nhìn quanh hai bên hàng xóm. Và mấy căn nhà đối diện như sợ có người bắt gặp quả tang của khẹn hò vụn trộn mà thực tình Bảo không hề sắp xếp trước. Kim thẳng nhiên nói trước. Em đi ngang đây, ghé vào thăm anh. Bảo bối rối, anh đã dặn em rồi mà. Kim ngắt lời. Em biết, nhưng còn sớm lắm, 7 giờ bà sáng anh mới đóng cửa ở phòng mạch. Về tới nhà cũng phải gần 8 giờ, gặp anh một chút rồi em đi ngay." Vừa nói, Kim vừa bước hẳn vào trong, bảo khổ sở nhìn quanh một lần nữa rồi khép cửa lại. Lần đầu tiên đến nhà Bảo, Kim đi tới đi lui trăm thứ quan sát, luôn miệng khen ngợi nhà bác sĩ có khác sang nhỉ. Nàng bước hẳn vào bếp, nhìn bó rau muống Bảo đang nhặt dở bên cạnh cái rổ và con dao vui vẻ hỏi Anh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net